Lục giao hiểu, sao cô lại không hiểu cảm xúc trong mắt Tạ Điền cơ chứ Phật xâm tướng chủ yếu dự vào quan sát Từ trước đến nay cô luôn rất giỏi quan sát Lúc này Tạ Điền không hề che giấu tình cảm của mình với Hạ Tần Phong Nhưng cô cũng có thể nhìn ra tấm lòng này của Tạ Điền sẽ không có kết quả Trên lũ quét này là trên tay Cũng may người dân dưới núi đã được di tản đến nơi khác rồi Nhưng người chịu khổ nhất vẫn là bọn họ Chắc là phải xây lại nhà mới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 Tôi được sự cố gắng của mình và hạ thần xong, đến cái túi của cô về cơ bản là không bị ướt, quan trọng nhất là sổ ký chép của cô vẫn khô ráo, đây mới là chuyện cô lo lắng nhất. Tạ Điền mua mấy bát cháo rau xanh đi đến, nhìn đống lục rau đã vệ sinh sạch sẽ rồi, cô cố gắng gắng ra một nụ cười. Đã lâu rồi cô không ăn gì, qua ít cháo trước đi. Lục rau dừng việc mình đang làm lại, cô buông thân mình xuống nhìn bát cháo đặt ở bên cạnh, nở một nụ cười thân thiện. Cảm ơn cô, chủ nhiệm tạ Tạ điền sừng sút Cô đã gặp lục ra mấy lần Nhưng hình như đối phương vừa nhìn là nhận ra cô ngay Cô biết tôi à? Bàn tay mở nắp cháo Quả lục rao dừng lại Cô nước nhìn tạ điền Trước đây tôi nghe cảnh sát phương nói Thành phố Tô Châu có một nữ bác sĩ pháp y Rất giỏi là chủ nhiệm tạ Thế chị không phải là bác sĩ pháp y sao? Thành phố Tô Châu chỉ có một nữ bác sĩ pháp y Chỉ không phải chủ nhiệm tạ Thì có thể là ai được chứ? Nghe thấy lục Dao giải thích như vậy, Tạ Đình nhớ lại khi ở công trường, quả thực nàng cô đáng gặp lục Dao một lần, nhưng dường như lúc đó lục Dao cũng đã biết thân phận của mình rồi. Tạ Đình nhìn lục Dao ăn cháu, phải thừa nhận rằng lục Dao quả thực là một cô gái rất đẹp, vẻ đẹp này rất dễ khiến người cùng giới ghen ghét đố kỵ. Chương 86: Quẻ Chấn. Quẻ Chấn là quẻ thứ 51 trong Kinh Dịch rau hai quẻ chấn bao và chồng lên nhau tạo thành tượng trưng cho sấm động. tôi đã nghe thần phong và tiểu đao nói rồi, cô bói rất chuẩn. tạ đền ngồi ở bên giường cười hỏi lục rau, người khi đó giống như kiểu mình rất thân với hạ thần phong và phương phong lợi. lục rau khẽ cong mày, cô cong mày không phải vì giọng điệu khêu khích của tạ đền, mà là vì cô rất không thích việc mình bị gọi là thầy bói. thầy bói có sự khác biệt rất lớn với thầy phong thủy, nếu như lại trước đây. Lục dao sẽ được gọi là thiên sư Chẳng qua bây giờ mạch phong thủy đã bị cắt đứt từ lâu rồi Người ta cũng gọi những người như cô bằng nhiều cái tên khác nhau Lục dao cao chặt mày Từ giọng điệu của tạ đền Cô biết chắc chắn là tạ đền không tin vào phong thủy Đối với người không tin thì cô cũng chẳng muốn nhiều lời Có một vài việc Cô tin tức là có Cô không tin tức là không có Chủ dụng tạ Cô cần gì phải để ý chứ Để ý Tại sao tôi có thể không để ý chứ Tại điểm cười khổ, cô thấy dọn dày bắt đầu đau như bị đốt cháy Cô buông tay ra ôm lấy bụng mình Từ 4 năm trước tôi đã biết hạ thần phong rồi Anh ấy là thần phá án nổi tiếng ở thành phố Tô Châu Vì anh ấy mà tôi mới tới cục cảnh sát thành phố Tô Châu Tôi vốn muốn lặng lẽ ở bên cạnh anh ấy Nhưng bây giờ ngay cả tư cách ấy cũng không còn nữa rồi Nhìn bắt cháu đau xanh ngắt mùi vị thơm ngắt ban đầu cũng biến mất Lục giam khuấy mắt cháu Cô có thể nhìn rõ tình cảm Mà Hạ Thần Phong dành cho Tạ Điển Chỉ là tình bạn không phải tình yêu Tại sao lại không thể Tôi nghĩ Hạ Thần Phong vẫn rất quan tâm đến cô Lục giam gần đầu lên Nghiêm túc nói với Tạ Điển Quan hệ giữa người với người Rất có nhiều kiểu chủ tạ. Tại sao cô luôn cố chấp với một kiểu Cố chấp Tạ Điển cũng không biết tại sao Cô luôn muốn đợi Hạ Thần Phong Ban đầu cô còn nghĩ là có hy vọng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 Phong cách rất yên tĩnh, Lục Giao đắp chăn lên Bản thân cô phải nhịn đói trong khoảng thời gian dài Không thể ăn quá nhiều trong một lần được Nếu... nếu... Tạ Điền gần đầu nhìn Lục Giao Nếu cô thật sự biết bói toán Mới có thể tính xem giữa tôi và anh ấy có duyên phận hay không Lục Giao quay đầu nhìn Tạ Điền Tạ Điền cũng nhìn cô bằng ánh mắt đặc sáng Chủ nhiệm tạ, nếu đã không tin tại sao cô còn muốn hỏi không, tôi tin. Tạ Điền đứng lên nhìn Lục Giao. Cô nói cho tôi biết giữa tôi và anh ấy có thể không? Lục Giao cắn môi, cao mày nhìn Tạ Điền, cuối cùng cô khẽ thở dài. Được, tôi xem cho hai người một quẻ. Sau khi lấy ngày tháng năm sinh của Tạ Điền, Lục dao lau sạch tay, cho dù là một kẽ móng tay cũng không bỏ sót. Sau khi làm xong hết, cô khẽ nhắm mắt lại, thở sâu, ổn định lại tâm trạng của mình sau đó mở hai mắt ra, sau đó đặt mắt đồng tiền cổ vào trong mai đùa rồi bắt đầu lắc, Lên keng, lăn keng Tạ Điền không chớp mắt nhìn thấy lục dao không ngừng lắc lư, cùng với động tác lắc đồng du hết lần này đến lần khác, lông mày của cô cũng dần dần cong lại rồi dần dần giãn ra. Sau lần dao quẹt cuối cùng, lục dao ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn quẻ tượng ở trên mặt bàn mãi một lúc lâu mà vẫn không nói lời nào. Tạ Điền không nhịn được lên hỏi thế nào rồi? lục giao ngẩng đầu lên chủ nhiệm tả vì tôi không biết ngày tháng năm sinh của cảnh sát hạ cho nên lần này tôi xem chuyện tình cảm của cô cô xem chấn hanh chấn lai hích hích tiểu ngôn ách ách cáp lục nhị chấn lai lê ức táng bối tây vu cửu lãng vật trục thất nhật đắc lục tam chấn tô tô chấn đành vô cảnh cửu tứ chấn thoại nê lục ngũ Trấn vãng lai, lê ức vô táng, hữu sự Thượng lục chấn tác tác thì có phát chinh hung Sơ lực từng hào quả khỏe trấn Sơ cửu là lúc bắt đầu vào thời trấn Và cũng là chủ khỏe trấn Nếu biết được trấn tới mà biết tính cần lo sợ sẽ được cắp Lục nhị tuy cưới lên trên cương sư Nghĩa là nguy hiểm đã tới có thể tổn hại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 lục ngũ âm nhu đắc trung nên vào thời trấn dù sai giờ cách nào cũng khó thoát nguy chỉ có cách là giữ vững đức trung và mình kể cho trấn lai chân vắng cũng chẳng được gì thượng lục âm nhu thời trấn đã cực độ nếu hành động sẽ gặp hung mệt nản lòng dùng ý hiểm chưa tới bản thân mình cũng tránh ra sẽ thoát được tai vạ mặc những người quen thuộc chơi cười thượng nhát gan lục răng gần đầu lên nhìn tạ điền rồi nói chủ quen trải qua nhiều mối tình nhưng kết quả không như ý muốn tạ điền từng trải qua nhiều mối tình việc này xảy ra khi cô còn đi học sau này không ai biết việc này cả nhưng bây giờ lại bị lục dao nói thẳng ra chứng điều khiến người ta để ý nhất chính là kết quả không như ý ha ha quả nhiên là không chuẩn tạ điền đứng lên rồi lấy điện thoại ra sắp đến giờ rồi cô chuẩn bị đi lục dao thở dài cô tu tiền cổ lại rồi cẩn thận cất đi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 Hạ Tần Phong đi đến trước cửa phòng Sau đó gõ cửa Lục Giao, cô chuẩn bị xong chưa? Lục Giao bất lực mở cửa Cảnh sát nạ Tôi có thể mượn điện thoại của anh không? Vừa nói Lục Giao vừa lắc cái điện thoại Nắp gập đã hỏng ở trong tay Bởi vì vừa nãy Hình như Lục Giao nhìn thấy tin nhắn Của giáo sư gửi cho cô Cho nên Lục Giao cảm thấy Mình nhấn mượn điện thoại Để xem tin nhắn đó thì tốt hơn Hạ Tần Phong không hề do dự Lấy điện thoại ra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 Lục Giao phá giải được hình vẽ kia Nó không thể coi là trận pháp phong thủy Căn bản là không thực hiện được Nhưng có lẽ mục đích của người này là muốn kéo dài sự sống Hạ Tần Phong cũng không nói rõ ràng ngay được Tiểu Đào nghe cũng thấy mơ hồ Có nghĩa là đó không phải là cuộc phong thủy thực sự Không sai Để lát nữa tôi về cuộc cảnh sát Tôi sẽ gửi ngày sinh quả ba nạn nhân cho Lục Giao Tiểu Đào lắc đầu nói với vẻ thất vọng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 cho dù mẹ của tiểu đau mới rót nước đi vào cũng tỏ ra không dám tin. hay thật là nghiệp chướng mà, sao lại có thể ra tay với một đứa bé gái xinh xắn như vậy chứ? tiểu đau ngượng ngùng nhìn hạ thần phong. anh phong, anh yên tâm, mẹ em sẽ không nói lung tung đâu, chắc là vì nghe tới nội dung cuộc gọi ngày hôm qua. cháu cô tưởng, đây không phải là lần đầu tiên hạ thần phong gặp mẹ tiểu đau, anh đứng dậy gật đầu chào hỏi. Ôi chào, tiểu hạ, cháu yên tâm Trước đây cô cũng là vợ của cảnh sát nhân dân mà Bây giờ trong nhà có hai người làm cảnh sát Làm người nhà cũng phải hiểu Cái gì không nên nói cô sẽ không nói ra một từ Bà tường quanh người nói với hạ thần thông Nhưng mà xem ra lần này Hai đứa thật sự gặp phải trẻ biến thái rồi Tiểu hạ, cháu đi phá án nhất định phải chú ý an toàn nhé Bà tường cả đời đều sống trong lo lắng sợ hãi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 Nếu hung thủ cảm thấy chưa thể thỏa mãn Với nhóm 6 nạn nhân đầu tiên Với sẽ có một nhóm 6 người tiếp theo Cho đến khi các đối tượng thoảm Bán được yêu cầu kéo ra trời thọ Hơn nữa nhóm 6 người này cần phải Những nạn nhân đều có điểm tương đồng Chỉ là chúng ta chưa tra ra mà thôi Tiểu đau nghi ngờ Lúc trước khi mình gặp tên đàn xe Đã tìm rất nhiều lần Nhưng không tìm ra bất kỳ điểm tương đồng nào Hạ Tần Phong đứng dậy Tôi bị cục cảnh sát trước Nếu lục dao đoán không sai Thì lần này chúng ta có thể tìm được phương hướng Nói xong Anh lứt nhìn tiểu đau Trong khoảng thời gian này Cậu dưỡng thương cho tốt đi đợi khỏi rồi hãy quay lại làm việc Ngày nay anh Phong Tốt số gì anh cũng phải nói với em Là có điểm tương đồng gì đi chứ Anh chỉ nói một nửa Đến tối em sẽ không ngủ được Nhưng ngạc thần Phong đã đi xa rồi Không có bất kỳ phản ứng gì Với lời kêu gào của tiểu đau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 Sau đó gần đầu lên nhìn Chị là chị lục dao có phải không ạ? Lục rau ngạc nhiên gần đầu Em là... Cô gái anh cười nói Em cũng là sinh viên khoa kiến trúc Nhưng em mới là sinh viên năm nhất Lúc em đến trường học môn tự chọn chỉ còn chỉ cho em đừng đến phòng học thứ 3 đấy Bây giờ lục rau mới nhớ lại lúc đó Mặt cô gái mặt tròn hơi đỏ lên Chị, chị muốn mua chiếc điện thoại di động này đúng không ạ Nếu giảm giá theo thẻ sinh viên Thì tính ra cũng chỉ còn hơn 2.000 tài Chị xem em cũng dùng loại này Lục rong nhận lấy Thường dùng 4 lát. Còn có mẫu nào khác không Hạ thần phong dùng màu ghi Cố gắng này dùng màu hồng Mà lục rong lại thích màu tối Chị em nghĩ chị sẽ thích cái màu xanh nước biển này Cố gắng nói xong liền lấy ra một chiếc màu xanh nước biển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 Chú Văn kích động nói trong điện thoại Lớp trưởng cậu tìm tới có chuyện gì không Cậu có biết đã hai tháng cậu không lên lớp rồi không Tớ rất lo lắng Hôm nay lúc ở trường Chú Văn nghe thấy có người nói Lục giao về trường rồi Cậu lên gọi điện thoại ngay cho cô Lục giao cao mày lại Lớp trưởng tớ nghĩ rằng lúc trước Tớ đã nói rất rõ ràng rồi Lục giao nói xong Chú Văn im lặng một lát rồi lại nói tiếp Rồi nói cũng không kích động nữa Đúng vậy, những tớ vẫn chưa đồng ý mà đúng không? chương 88 hung thủ và bát tự Chú vẫn biết Lục Giao đã từ chối mình Nhưng Lục Giao cũng không đồng ý bất kỳ người theo đuổi nào Cậu vẫn còn hy vọng lớn Lớp trưởng, cậu không hiểu tớ... Bây giờ tớ không hiểu Nhưng tớ có thể từ từ hiểu cậu mà Lục Giao, đừng kết luận sớm như thế được không? Chúng ta hãy cho đối phương một cơ hội Hơn nữa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 Chu văn, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không đồng ý với cậu. Lục Giao Lần đầu tiên Hạ Thần Phong nghe tới Lục Giao to tiếng với một người một cách có sức mạnh như vậy. Nếu không phải chắc chắn số điện thoại là đúng, anh còn nghĩ mình đang gọi nhầm rồi. Lục Giao nhìn thấy giọng nói trong điện thoại là lạ. Cô liền bỏ điện thoại xuống nhìn, số này lại là số của Hạ Thần Phong. Cảnh sát hạ, thật ngại quá, tôi tưởng... Hạ Thần Phong ngồi trong văn phòng Nhìn thông tin của nạn nhân thứ tư vừa được đưa đến Mấy ngày nay Tin tức trên mạng càng ngày càng không kiểm soát được Chuyện này đã được thiêu diệt thành chuyện kinh dị Khiến cho mọi người anh cũng cảm thấy hoảng sợ Hạ Thần Phong gặp lại tư liệu Anh lấy tay Dây day ấn đường hỏi Cô gặp chuyện gì phiền phức à Không Lục Giao bộ nói Đúng rồi anh tìm ra ngày sinh của ba người đó chưa Lục Giao biết Hạ Tân Phong tìm mình nhất định là vì chuyện vụ án Cho nên cô liền chuyện thủ đề Không phải ba người nữa Mà là bốn người Tôi gửi ngay ngày sinh cho cô Cô xem Lục dao vừa nghe Lập tức có tiếng tin nhắn gửi đến Cô mở ra Chuyện xem ngày tháng này là chuyện rất đơn giản với lục dao Nhưng ngày tháng năm sinh Quả thực ra phù hợp Nhưng mấy ngày tháng này Đều không có thời gian sinh chính xác Đúng vậy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 Cha đa rồi, chính là công ty khoa học kỹ thuật tự nguyên, tòa nhà tâm di số 868 đường ngã viên thành phố tô châu. Lời vừa nói ra, một đội cảnh sát liền đi ra khỏi phòng làm việc, bởi vì cánh tay hạn tần phong bị thương, cho nên người lái xe là Trịnh Hoa một đồng nghiệp cường tráng khác khởi động xe một cách cũng rất mạnh mẽ. Vào văn phòng, mọi người trực tiếp đề cường vào công ty. Cô gái Lê Tân vừa mới chuẩn bị tan làm, nhìn thấy một nhóm cảnh sát tiến đến cũng lung cuốn. Các anh, các anh tìm ai vậy? Chúng tôi là công an thành phố, công ty các cô có mấy người họ La. Hạ Trần Phong lấy giấy chứng nhận ra, trực tiếp mở lời hỏi lấy tên. Hai cô lấy tên, một người trực tiếp gọi điện cho người phụ trách công ty, một người khác lại lập dở danh sách. Công ty chúng tôi có tổng cộng 8 người họ La. Hạ Trần Phong lấy bản danh sách, trong 8 người họ La có 5 người là nam, ba người là nữ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 Tù Châu mới hôm nay Bây giờ cô ấy có ở công ty không Hạ Thần Phong ngay đến đáp án này Thì về cơ bản có thể đoán ra Người này chính là hung thủ rồi chương 89 Thân phận của hung thủ Hai cô gái lấy tên đưa tay lên tre miệng Mà Nguyên Phong cũng tỏ vẻ không dám tin Đồng chí cảnh sát Anh không nhầm đi chứ Anh nói cô giáo La Phương Linh Phải không Xin hỏi cô ta đang ở đâu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 Lúc lục giao tính trong thời gian, cô cũng bắt đầu suốt ruột. 11 giờ đêm nay là lúc mà trăng gần trái đất nhất, lúc đó từ trường sẽ có sự thay đổi rõ ràng, cho nên đông thủ sẽ không bỏ qua điều kiện phong thủy tốt như vậy. 6 tiếng đồng hồ, chỉ cần phá án trong 6 giờ này thì có thể cứu được tính mạng của hai đứa trẻ. Hậu tử phát hiện ra trong văn phòng có một bản pháp họa, còn có ngày sinh của mấy nạn nhân. Anh Phong, xác nhận rồi.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 bố dĩ la vượng linh cho rằng mình sẽ không kịp, nhưng bố kỳ kỳ vì chuyện làm ăn nên vào hôm qua đã tìm đến la vượng linh đoán thời vận, và la vượng linh lại nhìn thấy trọng ngọc đứa trẻ thứ sáu sinh giờ âm tháng âm năm âm. kỳ kỳ nghe trọng ngọc hỏi như thế, thực ra trong lòng cô bé cũng rất không thích trọng ngọc, bởi vì trọng ngọc chính là cậu học sinh con nhà người ta mà cô giáo thích nhất, nghe lời ngoan ngoãn, hơn nữa thành tích rất tốt, kỳ kỳ nhìn trọng ngọc bằng ánh mắt xem thường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 Bình thường không phải mẹ cho từng học đến 9 giờ tối sao? Trùng ngọc cúi đầu của bạn Tránh môi, đúng vậy, mà mình nếu phải học ít nhất cũng phải đến tối mới về, bây giờ 4 cũng không có ở nhà. La Phượng Linh biết mình không thể nán lại ở đây lâu nữa, để đến lúc phục vụ nơi đây phát hiện ra mình với sẽ phí công vô ích. Đi thôi, có đăm bu kem xong rồi, chúng ta lên xe rồi ăn nhé." La Phượng Linh mang theo ý cười, túm hai bé gái từ trên ghế đứng dậy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 Anh không nhìn được to mày mà mấy nhân viên cảnh sát bên cạnh cũng tỏ về khó tin Này này này, thu nhập của La Phượng Linh này hoàn toàn có thể sống cuộc sống rất tốt Quả thực với số tiền lương này là nghề có lương cao của thành phố Tô Châu Đồi Cho dù trong nhà có hai người bệnh cũng có thể chào chúng được Nhưng bây giờ bọn họ không nghĩ ra được vì sao La Phượng Linh còn muốn đi rút hại những đứa trẻ vô tội chương 91 Bác Tự Truy Hung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 Còn cả hai đứa trẻ vẫn còn đang nằm trong tay La Phượng Linh bao nhiêu phút liền có bướng nhiêu phút nguy hiểm. So với sự an nguy của đứa trẻ, những vấn đề khác đều không được xem là vấn đề to tát. Đối với những người khác trong phòng họp lúc này, đây cũng không phải là vấn đề gì lớn lắm. Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu lục giao giúp cảnh sát phá án. trước đã sao quen mà, lục giao đã trở thành gương mật quen thuộc với mấy người trong cục cảnh sát rồi. Lúc lục giao ngay điện thoại của Tiểu Quách thì cô rất bất ngờ. Vì trước đây tiểu quách đã từng bảo vệ lục dao, hai người tuy có trao đổi số điện thoại nhưng lại chưa từng liên lạc với nhau bao giờ. Lúc tiểu quách gọi điện thoại đến, lục dao đang ăn cơm với đỗ hiểu nam ở nhà ăn. Hai người đã rất lâu không gặp mặt, liền tùy ý ngồi ở một góc nhà ăn, chuẩn bị vừa ăn vừa tán dốc. Nhưng cho dù ngồi ở trong góc vẫn không tránh được những ánh mắt nhòm ngó của những người xung quanh. Lúc nhận điện thoại, lục dao cũng rất ngạc nhiên bởi vì lần này là lần đầu tiên cô chính thức được nhờ vả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 Sau đó, sẽ ra chuyện gì được phải không? Lục Dao đặt sách chuyên ngành sang bên quả đối hiệu năng cô cất di động và ví tiền của mình đi, sau đó nhanh chóng nhét vào trong ba lô. Hiểu năng bây giờ tôi phải lập tức đến cục cảnh sát một chuyến, cậu giúp tôi cầm sách về với, cảm ơn cậu nhé. Nói xong, Lục Dao liền cầm tài cơm của mình và đứng dậy. nay Lục Dao." Đối hữu nan cầm đũa, chưa mắt nhìn Lục Dao về phía cửa nhà ăn. Sinh viên trên đường thươi tế đều ngạc nhiên nhìn Lục Giao Chú Văn vốn đã gọi đồ ăn chuẩn bị đến bàn Lục Giao Nhưng cậu chưa đi đến thì Lục Giao đã chạy rồi Đối hộ Lan đứng đầu nhìn Chu Văn đứng ở một bên Đại tay từ Chu. Lục Giao làm sao thế nhỉ Chu Văn đặt đồ ăn xuống Ngồi ở vị trí Lục Giao đang ngồi Đối hộ Lan vốn vai Hôm nay cậu ấy vừa mới trở về Đã nhận được điện thoại của cảnh sát sau đó chưa ăn được mấy miếng cơm cậu ấy đã chạy đi rồi cũng không biết cả ngày đến tối cậu ấy bệnh biểu cái gì đối với Lan vô ý nói nhưng chu Văn nghe thấy lại đầy ở trong lòng lại là cục cảnh sát nghĩ đến người cảnh sát vọc dáng cao đáo kia Châu Văn được biết cảnh sát đó là cảnh sát thần tám nổi tiếng của thành phố Tô Châu tên là Hạ Thần Phong bởi vì Tiêu Quách nói rất gấp cho nên lục giao vội vàng chạy đến bên ngoài trường học liền bắt dây đến cục cảnh sát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 Hạ Thần Phong không nhìn Lục Giao Chỉ bình tĩnh nhìn người cảnh sát kia Nếu như Lục Giao đều không suy đoán ra được Vì thì không có người nào ở thành phố Tô Châu này Có thể tìm ra địa điểm nữa Người cảnh sát lớn tuổi nghe thấy câu nói này Lại hoàn toàn không thấy yên tâm Ông ta lướt nhìn Lục Giao Rồi quay đầu nhìn Hạ Thần Phong Đội trưởng Hạ cậu phải có trách nhiệm với câu nói này đấy Hạ Thần Phong gật đầu Đương nhiên